Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kết hôn Em còn có ý khác sao? Em muốn có nhiều ý tưởng nha Tiểu dài à, anh lại nghiêm túc Mẹ dài trầm mặc một hồi rồi mới nói Giang Dĩ Thành à, em vẫn chưa nghĩ tới Cô luôn cảm thấy rằng hôn nhân thật sự làm cho người ta sợ hãi Đầu năm nay, những chuyện này thay đổi quá nhiều Chính là tình yêu tốt đẹp chỉ có thể tìm trong chuyện xưa Nghĩ rằng chính là một loại bi ai nghĩ đến người mẹ đã qua đời thì lòng cô lại càng nặng nề. chẳng phải bà cũng đã từng kiên định yêu duy nhất nhưng mà lúc mẹ cô bạn tật không chịu nổi thì yêu phụ nhân đương nhiệm trẻ tuổi xinh đẹp. con người tầm trầm nhìn người trong ngực rằng dễ thành thở dài trong lòng. trong lòng cô có chuyện đè nén anh biết nhưng cô vẫn không chịu nói anh cũng không tiện hỏi. có lúc anh không thể hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ cái gì. hai người hiện tại đã như vậy rồi cô cũng không vội vã muốn anh phụ trách cưới cô. Thậm chí chỉ cần anh vừa nhắc tới chuyện kết hôn, thì cô liền kháng cự. Nếu không phải tất cả hiểu rõ tâm tình của cô, thì anh đã hoài nghi trong lòng cô cuối cùng có anh hay không. "Tóm lại, anh chờ em." mẹ Dài không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn anh, qua màn tuấn lãng của sang rẽ thành đám chìm ở trong tia nắng ban mai, giống như phủ thêm một tầng ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt của anh thâm thúy mà nhu tình nhìn cô thành nhiên cười. Trong lòng cô đột nhân sông lên một nỗi chua sót không sao hiểu được, sau lại bị một sự ấm áp bao phây. Cô từ từ nở ra một nụ cười nhẹ, đưa tay ôm hông của anh rồi nhẹ nhàng nói. Cẩn thận, đứa ngốc. Thật sự yêu một người, vì chờ đợi cô cũng là một loại hạnh phúc. Nhanh đi ra mặt đi, đừng có mà tới trễ. Nếu không hôm nay tổng giám đốc nghỉ việc đi. Anh nói như thật như giả mạnh dài đưa tay ngắt một bên eo anh rồi đẩy anh ra. Mau đi làm đi, em chịu đựng cầm một đêm rồi Ai mà có thể lăn trên giường với anh mãi chứ Vốn là muốn trở về phòng ngủ kết quả bị anh đè ép rằng có đến mức tìm ngủ Bây giờ lại càng buồn ngủ hơn Giang dĩ thành lập tức không đứng đắn mà ôm cô Kề tay cô nói nhỏ Mới bởi rồi con phải rất là hưởng tội sao Bây giờ lại không nhịn được sao hả Mặt của Giang mạnh dài hơi phím hồng Mau ngủ đi, anh sẽ chuẩn bị ra cửa Anh hôn xuống một cái hôn trên môi cô sau đó nhẹ nhẹ lật người bước xuống giường nghe cửa phòng đóng lạnh nhẹ nhàng mạnh dài kéo chăn nhắm mắt lại cô ta sợ là rất mệt mỏi nằm chưa được bao lâu thì đã ngủ mất ở trong nhà chỉ có chuông trên tường cũ kỹ phát ra tiếng vang giang dễ thành chắp tay sau lưng đứng trước công ảnh gia đình anh đã nhìn rất lâu rồi mạnh dài đã đi hai ngày rồi anh cũng ở chỗ này một mình hai ngày mà rồi biết cô không có ở đây nhưng anh vẫn không muốn trở về nhà trọ của mình Nơi này là nhà của cô Tràn đầy hơi thở của cô để lại Trong cùng trên tường Chỉ là một tấm ảnh gia đình cuối cùng của nhà này mẹ dài đã nói qua Cha mẹ nuôi của cô là vì tai nạn máy bay mà qua đời Chỉ để lại cô hai khoản tiền bảo hiểm bồi thường kích xù Rất nhiều năm sau Từ trước đến nay cô và bà nội sống nương tượng lẫn nhau Cho đến một năm kia bà nội vì vị bệnh mà qua đời Sau khi cô làm xong tăng sự cho bà nội Thì đột nhiên xuất ngoại cắt đứt tin tức Khi anh qua rất nhiều người mới liên lạc được với cô, sau đó cô mới nói cho anh biết cô còn có người nhà ở Mỹ, mà cô chính là đi tìm bọn họ để nương tượng. Chẳng qua, sau đó anh mới biết, người cô đó là lúc cha mẹ cô gặp chuyện không may, thì hai năm sau cũng bị bệnh mà qua đời. nhưng cô vẫn tiếp tục ở Mỹ đi học, chỉ nói nhà dưỡng của cô đối với cô rất tốt. Trên thực tế anh cũng đoán được cô sợ dữ trở về nước, chỉ sợ nội tình không đơn thuần giống như cô nói vậy. Mạnh tiểu thòm mặc dù thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng trên thực tế có móng vuốt chỉ là ít khi lộ ra ngoài mà thôi. Ánh mắt của Giang Dĩ Thành không nhịn được mà ném về phía cửa tư phòng đóng chặt. Cô chưa bao giờ để cho anh tiến vào thư phòng. Anh cảm thấy bên trong có vài thứ mà cô không muốn để cho anh nhìn thấy. Đưa tay vốt cầm, anh như có điều suy nghĩ rồi đi tới thư phòng. Ở cửa suy tư cả nửa ngày, cuối cùng anh vẫn không quân tử mà cầm chìa khóa cô để lại mở cửa tiến vào trong. Thư phòng hơi lộn xộn, bày trên giá sách phần lớn là manga, tập tranh, chỉ có chỗ cao mới có vài bộ sách kinh tế, thư pháp, đoán chừng là ông bà Mạnh lưu lạy Giang Dễ Thành nhất thời tò mò, tiện tay rút một quyển sách rồi mở ra, sau đó khuôn mặt của anh tái sầm lại. Ngay cả rút mấy quyển sách sau thì có hơi tái xanh, nhìn xong hơn phân nửa, mặt của anh hoàn toàn tái mét. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô luôn hoài nghi anh thích đàn ông sách manga trên giá sách này gần hết đều lọc khuyên hướng đồng chí có một vài quyển tiểu thuyết tình yêu bình thường bàn tay anh gần như là run rẩy mở ra xem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net